Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe Và quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh tiểu hộ Tốt Quỳnh và ekip của kênh Độc Truyện nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ Vậy mà mấy cái miệng đời vẫn không ta cho mỡ Chúng cào cấu cắn xé mỡ liên tục Giống như để thỏa mãn cần ghen tức, cái thú vui của họ. Bà hội đồng đang đứng ở ngoài đi đi lại lại, sốt sắn không tôi. Chóc chóc, bà lại ngó đầu nhìn vào trong xem thế nào. Nhìn thấy ông thầy Lan cứ trao mày rồi lại thở dại, lòng bà sôi như lửa đốt. Rồi bà quay sang ông hội đồng, chỉ vào mặt đám hương chức vừa nãy mà chửi. Bà chửi trên đầu chửi xuống, bà moi móc mấy đời ra mà chửi. Bà tan lên tan xuống, khóc lóc, ị ôi. Có mấy người muối mặt giận quá, liền quay tót xa về. Nhưng có mấy người do không muốn mất lòng, cấm miệng chịu trận. Cả cái chợ nghe chửi, tò mò quá, tụ lại thành một đám lớn quanh đó. Trời đất ơi, cháu tôi mà có gì, sao tôi sống nổi đi hả trời? Rồi bà tan khóc, ưm um cả lên. Nhiều người tụ xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, xong bầm miệng cười. Ông hội đồng bị mất mặt, liền ra sức kéo bà dậy.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 Cả người mờ ướt đẫm mồ hôi, lòng ngực trở nên bức bối đến khó chịu. Cái vị đắng của thuốc lan dần trong đầu lưỡi, khiến mờ muốn ngậm chặt miệng. Có lẽ vì cơ thể yếu quá, chỉ đành buông xuôi tất cả. Tỉnh thoảng mỡ còn cảm nhận được cái vị trứng gà xen lẫn trong đó. Sau khi đút xong cho mỡ, thầy Lan liền kêu cầu ra ngoài bàn bốc thuốc để nói chuyện. Mà cầu thì cứ bịnh rịn không muốn buông mỡ ra, để nồng lý hình mới đành đi theo thầy. Cậu học trò bây giờ cứ căn cứ theo đơn thuốc, ghi ra rồi bóc gói lại, thầy lan lấy những gói thuốc đã gói xong đó đưa cho ông rồi căng dặn cẩn tận. Mở cả cơ thể yêu ớt, lúc mang tay mấy lần bị sợ hãi, đã vậy còn bị trứng hư hạng. Trong này là ngải cứu, đem về mỗi ngày phải sát ra nấu với trứng gà, đối với người đàn bà có mang có thể dùng để an thai và đẩy lùi được trứng hư hạng.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 Sướng ca vô loại vào nhà, khác đạo không xem con gái ông ra gì. Ông ôm một bụng tức lắm, nhưng ông chẳng dám ho he mà cử lại họ. Ván đã đóng tuyền, đàn bà trước giờ chẳng có mấy tiếng nói, nên nhà mẹ lại cạn không. Chỉ sợ ông nói ra, nhà họ bùi lại làm tình làm tội mở cả nữa thì khổ mở quá. Bốn cả đàn ông lực lưỡng, mỗi người một gốc, khi người đàn bà nằm trên cán. Trên tráng họ lấm tấm mồ hôi, không phải vì mỡ cả nặng, mà vì họ sợ. trình cán là con dâu của nhà hội đồng bùi, trong bụng là đứa cháu đích tôm của nhà họ. Ngộ nhở họ làm cái gì tổn hại tới mợ con mùi cái mạng của họ cũng không thể nào đền nổi. Cậu ai cảo cùng ông Lý Hình đi sau, thấp thởm không yên. Vừa về tới nhà, mấy đứa đầy tớ ở đằng sau ùa lên, tụi nó lo cho mỡ cả, nên cứ nhốn nháo cả lên. Bà hội đồng đuổi chúng ra Sau đó kêu cậu hai cảo Bồng mờ vào trong Lúc nãy vừa về Bà sai con đầu nói với mờ hai Mau xuống dọn nhà dưới Rồi dọn dẹp lại cái buồn kia cho mờ cả Trong lúc hoảng loạn Cậu cũng không chú ý lắm Nên chị chăm chăm bế mờ vào Còn sai con đầu lấy ngại cứu đốt lên chả mấy chốc Cái mùi ngại cứu sọc lên cả cái buồn Mấy người đứng ngoài ho sạc sùa liên tục cháu má sao rồi hai cảo Vợ con thể trạng đang yếu Định cái tai cũng hơi yếu Tao bảo bày bội bổ nhiều vào Sao bay lại để ra nông nổi này cơ chứ Cái miệng bà hội đồng Chủi âm um cả lên Như cả đám đầy tớ chỉ biết ngơ ngát Nhìn bà Vì vốn chỉ cái chuyện chăm lo ăn uống của mợ cả Là con mấn lo Mà nó đang ngủ ngon lành trong cái phòng Của người ở phía sau Nên họ mới bị đưa ra chiều trận đang mắng Bà liền thấy mợ ai lúi cuối gần đó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 Lúc nãy vừa nghe mỡ cả được đưa về Họ liền bỏ mặt mờ mà chạy ra đón Cả cậu cũng chăm chăm Lo cho mỡ cả Lướt qua mỡ một cách rất phủ vạn Vậy thì mỡ trông chờ cái chi Chỉ nên âm thầm chấp nhận mà tôi của đi những giọt nước mắt Lăn dại Mỡ lặng lặng nhặt lại tất cả Mà người ta lại đâu có để cho mợ yên Nhìn thấy mỡ Nước mắt ngắn dại Bà hồi đồng lại càng tức tối Bà với lấy cây chuỗi gần đó chạy đến quốc túi bụi vào người mợ Người đàn bà ấy yếu ớt, giờ tay chống đỡ, còn bọn đầy tớ cũng chẳng dám can. Bọn nó biết tính bà, nhở đâu sen vô, lại chuốc lấy phiền phức. Đánh chán, bà quăng cây trồi xuống đất rồi mắng. Cháu ta còn chưa mất, mày ở đây khóc lóc trù ẻo ai? Hay mày ghen ghét để muốn cháu ta chết đi? Cái con này, hôm nay bà đánh mày ra trò. Nói rồi bà nhào vào, cào cấu lấy mỡ hay. Mặt cho mở kêu khóc Nhưng chẳng có ai thèm cứu lấy mỡ Rồi bà bắt bợ quỵ giữa sân Nói tới khi nào bà cho Mỡ mới được phép đứng lên Bằng không bà cào đầu bôi vôi Rồi quăng mỡ ra ngoài đường Cho thiên hạ phỉ nhổ Giữa cái nắng chói chang Mỡ hai cùng mình quỵ giữa sân Hai hàng nước mắt đã khô cạn từ lúc nào Mang theo sự bình lặng Nhìn về phía đám người nhà họ bùi kia Họ chỉ chăm chăm lo cho người đàn bà kia Cùng với đứa con trong bụng Có ai thèm đói hoài tới mỡ Ngay cả cậu giờ đây Cũng không thèm nhìn mỡ lấy một cái Vì lòng cậu nào có mỡ trong đó Nước Nước Tiếng mỡ cả tiều tạo yếu ớt Làm cho cậu hai cạo cuốn cuộn cả lên Con đầu rót một chén trà Nó vội vàng bưng lên Cẩn thận đỡ mỡ dậy Cậu rút chén nước cho mỡ uống Mình ơi, mình uống đi Mình dậy với tôi Từng ngâm nước trà mát khiến mỡ dần tỉnh trí Ông bà hồi đồng Ông Lý Hân Và mấy người đầy tớ túm lại xem mỡ như thế nào Đôi mắt mỡ nhọc nhằn mở ra Nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ lắm Bên tay mỡ vang lên Dòng cầu đang kêu mợ Nhưng cổ hồng khô khóc không tị đáp Nghĩ mỡ vì đông người quá khó tở Cầu xua tất cả mọi người ra ngoại Trừ ông Lý Hân Nhìn đứa con gái đáng thương Ông nắm lấy tay mỡ mà kêu lên Đỗ Uyên, con ơi! Bụng già ông đau thác lại, cố kèo để mỡ tỉnh, nhưng mỡ vẫn cứ mơ mơ hù hù chẳng đáp. Ngày mỡ con ở nhà là cành vàng lá ngọc, tay chẳng đồng tới việc chi nặng, cả ngày chỉ biết sống trong sự bảo bọc, trở che của hai vợ chồng ông. Gã mờ đi, ông như đứt tường đoàn ruột, giờ nhìn mỡ vì mang thai mà thân thể gầy gọ, gương mặt hốc hát. Ông lại hận sao lúc đó không kiên quyết mà từ chối để mở phải chịu cổ, chịu đau như thế. Gã con ngày cưới vui vậy, đêm về lại đứng bên này ngóng con. Có người làm cha làm mẹ nào lại muốn gã con đi? Gã đi đứa con đã sinh thành cơ chứ. Ở đời gái lớn lấy chồng, trai lớn cả vợ là cái điều ai chẳng biết. Ông Lý Hình buồn rầu buông tay mợ cũng kêu cậu hai cạo ra ngoài nói chuyện. Để mở nằm nghỉ ngơi, biện trình để mờ nằm xuống. Cậu cúi đầu bước theo ông, mấy kẻ bên ngoài nghe lén. Bị ông bất tình lình đẩy cửa ra, liền sợ hãi bỏ chạy. Chỉ duy có bà hội đồng chạy tới sốt sắng hỏi. Ông xui, cháu tuổi có làm sao không? Không sao nửa đầu chị xui, để con đủ yên nó ngủ một giấc cho khỏe đã. Tuy ngoài miệng vẫn giữ thái độ hòa nhạ với bà, Nhưng thệ với trời là ông muốn xông vào bóp chết bà lắm. Cái tuyển đành đá, chùa ngoà của bà ta trong vùng này chẳng có ai dám tranh cả. Mấy đứa tá điện của nhà họ Bùi, quanh nam cày cuốt, làm bục mặt ra, vẫn cứ bị bà ta chèn ép đến nợ các chục đồng bạc. Không chịu nổi, nên nói lý thì bị thu đất lại không cho làm. Mà cái dân ở vùng này không làm ruộng, chỉ có chết đói. Bụng già ông chắc mẩm,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 Tôi khác mở hai ngã xuống Tăng cuối từ đâu nhảy ra đỡ lấy mợ Vòng tay rắn rỏi của nó Ôm lấy mợ vào lòng Nó cào lên Khiến người gần đó nhìn qua hoàng hốt Mợ hai Nhìn thấy người đàn bà ấy ngớt xỉu Nhưng chẳng bước lại giúp Họ nhìn một cách sợ hãi Rồi định lơ đi như không thấy Còn bà hội đồng chỉ liếc mắt qua một cái Rồi bảo Lại làm tình làm tội để người ta thương đấy Xoay đầu nhìn người đàn bà ấy, ông Lý Hình liền hoạn khúc. Nét mặt ấy, mái tóc ấy, cỡ chỉ là giống người kia tới tám phần phải chăng là người giống người? Để thỏa lòng, ông bước lại gần mở hai đang ngất đi, đưa tay vuốt mái tóc loa xoa trước mặt mở ta ra. Trời ơi, hiện ra trước mặt ông là gương mặt ấy. Gương mặt của người ông đã ngóng đời mấy chục năm qua. Hai tay ông run run giọng nói kháng đặc.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 Đi kiếm Tài Lan mâu lên Giọng nói của người đàn ông ấy Đã vang vọng cả bên tay mỡ Chỉ tiếc Sau đó nước mắt mợ là một mảng đen tối Sầu huôn hút Chẳng tìm thấy lối ra Thời gian trôi qua nhanh tới đáng sợ Chưa gì trời đã chập tối Mỡ cả cũng đã tỉnh Nhưng trong người vẫn còn yếu Nên nằm ở trong buồn Khắp cả cái buồn nồng nạc toàn là khói Và mùi ngại cứu Lâu lâu nghe được tiếng ho khan của mợ Cậu hai cáo, sau khi chờ mờ tỉnh dậy, bị ông Quang trên huyện bắt lên phiên dịch cho vụ làm ăn, nên chỉ dặn con đầu ở nhà chăm sóc kỹ. Còn ông Lý Hình sau khi trò chuyện với đứa con gái cũng phải về vì trời đã tối. Ông bà hội đồng thì lo tiếp đãi vị khách trên tỉnh. Trong buồn, chỉ có mở cả nằm nghỉ. Trước khi rời đi, ông Lý Hình có ghé qua nhà sau.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 Hay chăng là muốn găng hỏi việc gì đó Mà giọng của ông lại hao hao Giống với người mà mợ nghe thấy lúc đầu Thưa ông Được ông tham hỏi quả là cái vinh ảnh lớn của tôi Mợ nói nghe như vậy thì hơi quá Mợ là tiếp của cậu Hai Cảo Là con dâu của nhà ông Hội Đồng Tôi chẳng qua là một hương chức hèn mọn Làm sao gánh đuổi cái vinh ảnh to lớn của mợ chứ Lời ông Lý Hình nói Tuy bề ngoài là đang khiêm dường Nhưng ngài cũng rõ ợ nghĩ ở trong đó Ông nhấn mạnh chữ thiếp Như một lời nhắc nhở Về cái thân phần lẻ mòn của mợ Thằng cụi ở bên ngoài vẫn tài lên nghe ngóng Nó là đứa ít học Chỉ biết dăm ba chữ Nên chẳng hiểu nổi hàm ý sâu trong đó Còn mợ hai tuy là đứa con gái Bị bán vào cánh hát Như về học hành mợ có phần dĩnh hơn Do lúc nhỏ mợ được má dạy dỗ Vừa nghe đã hiểu được ý của ông muốn gì Mời liền khéo léo đáp Thưa ông Con dù gì cũng chỉ là kẻ được bà mua về Để đỡ đợn chị cả chăm sóc cậu Được một ông lớn ghé qua tâm Ông cũng là phước phận của con Chỉ là hai vách mạch vườn Phần làm đàn bà đã có chồng Để người đàn ông khác bước vào phòng e là không hay cho con và ông Theo cái tục lệ xưa giờ Đàn bà đã có chồng mà còn cho người đàn ông khác vào buồn riêng Khác gì kẻ lăn loạn trắc nết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 Tự dân dân lên chút cay cay đợi sống mũi. Ừ thì mợ có là cái chi trong nhà này mà đòi hỏi họ phải quan tâm mở cơ chứ. Kim lại giọt nước mắt, tán trượt trào rơi ra, mợ buồn buồn cúi đầu không đáp. Thực ra, tôi đến gặp mợ là muốn hỏi mợ đôi điều mà tôi Giọng nói ông Lý Hên trùng xuống. Giống như đang dò hỏi mợ. Ngưỡng đầu lên nhìn ông, ánh mắt mợ ngập tràn ngạc nhiên.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 Vội vã chạy vào kéo ông ra Mất rất lâu Mới có thể táo tay ông ra khỏi người mờ Nhưng ông Lý Hên vẫn không thôi Ông ta gào lên Màu nói đi, Ngọc Mỹ đang ở đâu Màu nói cho tôi rõ đi Cái sức già yếu của ông Làm sao địch nổi lại với thằng cụi sức trẻ dồi dào Nó giữ ông lại rồi kéo ra ngoài cửa Sau đó Đóng cha cửa buồn lại Xong xuôi Nó đứng chắn ngàn phía trước Không cho ông xông vào Trời đã tối Người cũng đã thăm xong Mời ông về cho Để cho mỡ con còn nghỉ ngơi Dù bụng già đang sôi sùng sụt lên Muốn hỏi rõ người đàn bà kia Nhưng nghĩ đến làm lớn chuyện Thì cũng chẳng được gì cả Chỉ tổ mang tiếng xấu Con gái ông còn đang ở đây Ông chẳng muốn mờ bị người khác đạm tiếu sâu lưng Nên nghỉ ngơi một lúc Ông liền quay người rời đi Thằng của nhìn theo bóng lưng của ông Lý Hình Khuất dần phía xa xa Lòng già nó tự hỏi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 Vừa về đã nhìn thấy mỡ cả, đang ngồi trên tấm phản xem sổ sách. Mấy người tá điện đứng xếp hàng dài trước nhà để đóng tiền nợ. Còn bà hội đồng thì đang gác chân trên ghế. Mồm nhôm nhem nhai trầu. Năm ngoái mày cũng xin khất một nửa. Năm nay mày cũng xin khất một nửa. Mày tính năng quỵt của nhà tao luôn hay sao? Một ông lão sầu tóc bạc phơ bị bà hạch sách khi xin khất một nửa tiền thuê ruộng. Cái giọng bà chanh chua còn mắt không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái. tay bà cầm quạt phe vẫy, rồi đếm đi đếm lại số bạc trên tay. Đầm, sáu, bảy. Tổng mày đưa tao là 11 đồng, mà nửa tiền thuê ruộng là 12 mới phải. Đã khớt, còn tính ăn gian tiền nhà bà sao? Lạy bà, con đã có dám. Quả thật con đưa bà đủ 12 đồng, xin bà đếm lại cho con. Nãy chợ tao đếm còn dưới 10 lần, Chả lẽ đường đường là vợ ông hội đồng lại đi ăn giang của mày một đồng sao? Có tiền tàu độc cố mày ra đánh cho nhiều xương không hả? Lạy bà con không dám, cuối xin bà rủ lòng thương, lần sau con đến sẽ đóng đủ cho bà. Ông lão bị dọa đến thức kinh. Chấp hai tay, lại lấy lại để. con người đàn bà ngồi trên ghế, vẫn phe phẩy quạt. Nhiết mốc đủ thứ. Mấy người ta điền ở phía sau, lát đầu ngán ngẩm.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 Mỗi người xách hai tay ông lão mà kéo ra ngoài. Khỏe mắt, đầy vết chân chim của ông lão nhiêu lại, rơm rớm nước mắt. Còn biện thì cứ lấm bấm cầu xin. Cậu hai cảo nhìn thấy cũng không nói. Vốn chuyện thu tiện của mấy người tá điện trong cái nhà họ bùi này đã quá quen. Cậu muốn giúp cũng không thể giúp. Mở cả đang ghi chép lại sổ sách theo lời bà thì nhìn thấy cậu. liền lật đợt chạy tới, tay mở sách xái túi da.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 Em sợ tụi nhỏ làm việc không cẩn thận rồi lại bị má la. Với lại, nằm trong buồn hoài, em ngột ngạc quá mới ra ngoài đó. Trong buồn của mợ bây giờ toàn là mùi ngại cứu, biết là nó tốt cho mợ, nhưng mợ không thấu nổi cái cảnh ngột ngạc đó. Vừa vặn hôm nay là ngày tá điện đến nộp tiền, nên mợ liền xin bà ra cho phụ việc coi sổ sách. Cũng may bà coi đó là việc nhẹ nhàng mới cho mợ làm, không thì mợ nhạm chán chết mất. Bà hội đồng vẫn đang oan oan Chủy mấy kẻ xin cất tiền đất Nhiều người còn bị bà lôi ra đánh Cho ba hều vì tuổi đóng trễ Còn có người Bà tính thêm lại cấp đôi Nhìn qua nhìn lại Mấy người tá điện chỉ có thể ôm một nỗi khổ Và tức để đi về nhà Tiếng xe ngựa Của ông hội đồng vừa về tới ngõ Bà liền xua tay mấy người còn lại Né qua một bên Cậu hai cáo và mở cả Cũng vội vàng ra tiếp đón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 Rồi đỡ vị khách phía sau xuống Lúc này bà cũng từ trong nhà đi ra Phía sau là cầu hai cáo và mở cả Từ trên xe ngựa Một cô gái được không đỡ xuống Nông nhìn như mấy bà tay sang trọng Trên người không phải là bộ đồ bà ba Mà là bộ đầm phương Tây Tóc uống soan cầu kỳ Mở cả hai mắt tròn xe nhìn cô ấy Chắc mẩm Đây là vị khách cả nhà đang nhắc tới Chào tiểu thơ Được tiểu tờ tới tàm nhà tôi Thật là quý hóa quá Bà hội đồng Tây Bắc mặt mừng Như gặp được người thân Lâu ngày đến chơi Còn cậu hai cảo Nhìn thấy người con gái ấy Mặt ngưỡng ra Kiểu đàn bà con gái Tèo cái lối phương Tây Cậu không phải chưa từng gặp qua Nhưng cô ấy mang theo sự thu hút kỳ lạ Mở cả nhìn thấy cậu Nhìn cô gái ấy Lòng mờ tự dưng lo lắng Chả hiểu sao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 Mà tiểu tôi lại am hiểu mọi thứ như thế. Cậu hai quá lời rồi. Chẳng qua cha tôi thương tôi. Nên cho tôi sang tay du học từ nhỏ. Tôi mới biết được. Hóa ra còn có nhiều cái hay đến như vậy. Thật là trùng hợp. Tôi cũng du học bên Tây vậy. Cậu hai cảo vừa đi vào nhà. Vừa nói chuyện riếu riết với người con gái đó. Cả ông bà hội đồng cũng vui vẻ đi theo. Chỉ có mình mở cả. Vì lãng quên mất.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 Đám đầy tớ dọn dẹp sạch sẽ, mấy người tái truyền điền, điền bị đuổi vào một góc sân để đứng. Cả nhà ông hội đồng vui vẻ đi vào cùng với vị khách. Mấy người làm nhìn rõ, cậu hai cạo nâng tay vị khách, cười nói vui vẻ, còn mở cả thì lẳng lặng đi theo phía sau. Con đậu và con mấn, lúc này đã khỏe, mới xì dầm với nhau. Mày xem, mày xem, vị khách này xinh đẹp quá, tao nhìn còn mê. Chứ gì người ta là tiểu thư con nhà quan tỉnh kia mà. Mà mỡ cả cũng là tiểu thơ, xong nhìn mỡ không giống người ta? mở cả cũng xinh đẹp chứ, chỉ là con gái quê sao bằng gái tỉnh, người ta còn được đi học ở bên Tây về đó. Thật sao, hẹn chi tao thấy nói chuyện với cậu hợp ghê. Hai đứa nó thì tầm to nhỏ, trôi cười sặc sùa, ba hồi đồng sợ mất mạng với khách nên quát cho tụi nó im.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 Không khí trùng xuống đến nỗi mỗi nhịp tở của người khác đều có thể nghe rõ. Mở cả nút nước bọt, sau đó dè giặt đáp. Và trong nhà còn có em hai, mà em hai hôm nay trông người mệt mỏi, không ra đón tiếp tiểu tơ được. Không sao đâu, tôi chỉ nghe nói, thấy lạ tôi. Lạ? Là là cái gì vậy tiểu thơ Thì ở bên tay người ta chỉ có một vợ và một chồng thôi.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 Dẫn Minh Lan vào buồn để cô nghỉ ngơi Còn dặn cậu Chiều kêu xe ngựa dẫn cô gia đình lại chơi Cả hai chỉ vân dạ Sau đó theo lời ông mà làm Từ lúc đưa Minh Lan về buồn nghỉ ngơi Đến kỳ về lại buồn của hai vợ chồng Mở cả đều không nói với cậu một câu Cậu hai tưởng mở mệt Nên cũng không hỏi tới Mấy người tái điện cuối cùng Cũng được đóng tiền xong trở về nhà Lì thở vào nhẹ nhõm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 Thực sự là ông cũng muốn được kết tông gia với nhà quan tỉnh lắm. Nhưng mà tiểu thơ lại nhất quyết không chịu làm vợ lẽ Nên chưa kịp nói, ông đã phải ngầm miệng lại. Bà Trì môi, cầm mấy đồng bạc lên giả vợ đếm. Tôi lại thấy của hợp với con trai chúng ta quá đâu chứ. Có ai cổ lại đổi ý, thì nhà mình lại có tiếng tơm từ quan tỉnh. Ở cái làng Tô Kiệm này, mấy tay hương chức, có ai... Lạ không muốn có thể kết tổng giả với một vị quan lớn cờ chứ Vừa có thể tiến thêm một bước Vừa có thể buôn bán tuần lợi hơn Nhờ danh tiếng người đó Nghĩ tới đó tôi Lắm kẻ đã thèm muốn Cớ trì Bây giờ mở ngon dân tới trước miệng mèo Bà hội đồng lại bỏ qua cơ chứ Bà quan nói về chuyện đó Tôi đang muốn hỏi bà về cái chuyện nhà co Khi không nó lại cháy là sao?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 Thằng Tiểu bây giờ nó điên điên dại dại có hỏi được chi đâu Tôi sợ nó làm loạn, mất mặt với khách Xài mấy đứa khác, nhốt nó vào trong cái phòng trống Vậy con con Mấn Nó bạo đêm tối quá Mà nó lại bị nhốt, không nhìn thấy rõ ai làm Không lẽ nhà kho tự bốc cháy sao Ở ngoài con Mấn nghe bụng già nó sôi cả lên Làm sao nó quên được cái gương mặt kẻ muốn hại nó Đêm hôm đó, khi lửa thiêu rụi một phần nhà kho Khiến một phần vách của nó đổ xuống Chính mắt nhìn thấy kẻ đó đứng trước mặt Cái gương mặt đó Cái điều cười đó có chết Nó cũng không thể quên Con mận ôm lấy bình trà đi xuống bếp Nó cố kìm lại sự tức giận trong lòng Chẳng hiểu từ đâu Con đầu chạy ra phía sau nó Hù một cái khi nó giật bắn mình Mày điên sao Nó bực dọc mắng con đầu Mắng xong nó mặc kệ Nó cứ chú tâm pha cho xong bình trà đã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 Khuýt vai nó, con đầu cười cười, bốc một hạt đầu phòng gần đó bỏ vào miệng. Nó vừa nhai vừa nói, vẻ khó tin, hiện rõ mồm một trong đôi mắt còn mấn. nó chừng tay lại, nghi ngờ hỏi. Cậu phải mới cưới mợ ai về sao? Cưới mợ ai chủ yếu là muốn có một đứa cháu, bây giờ mợ cả có con rồi. Mày nghĩ cái loại xuống ca vô loại đó còn giá trị sao? Lần này bà tính xe duyên cho cậu với cô tiểu thơ vừa đến ban sáng. Hóa ra là như thế, vốn từ lúc cô tiểu thơ đó bước vào nhà, nó đã nhìn thấy ánh mắt của bà hội đồng thêm thuôn đến nhường nào. Cả cậu hai cảo cũng bỏ mờ cả để chú ý một mình người đó. Cũng đúng, vì tiểu thơ đó vừa xinh đẹp lại quyền thế, nếu có thể kết thông gia, thì nhà ông hội đồng bùi này càng thấy bề thế, trong làng này chắc mẫm không có ai vượt qua. Còn Mấn đâu rồi? Mày chết dưới, dưới đó rồi phải không?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 Bà đi đến buồn của mở cả và cậu gõ cửa mà kêu Hai cáo hơi cáo ơi, mày ra đây má có chuyện muốn nói Mở và cậu đang say giấc ngủ trưa, nghe bà gọi liền giật mình ngồi dậy Cậu hai cáo khoác vội cái áo, vội vàng chạy ra mở cửa Nhìn thấy khuôn mặt đầy bẻ hớt hại của mẹ, cậu không khỏi ngạc nhiên Có chuyện gì mà má kêu con dữ vậy? Chả biết cái đứa độc mồm độc miệng nào bảo nhà mình có việc cộng. Mấy ông quan Tây đang cho người lục bánh cái xưởng nhà mình lên kia. Mặt cậu hai cạo tái xám lại. Trên trán cũng đổ mấy giọt mồ hôi. còn mờ cả mờ chỉ nghe loáng thoáng cái gì đó. Nhưng nhìn bà và cậu như vậy cũng hiểu là chuyện lớn lắm. Mờ ngồi dậy, vấn lại mái tóc. Cậu cũng keo bà ra ngoài. Vội vã thay bộ đồ vest của người tay trên người. Theo thói quen,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 Tiểu tư, cớ gì cô lại vào đây? Chẳng phải là anh hứa sẽ dẫn tôi đi chơi ở ngoài đình làng sao? Nhớ tới lời hứa lúc nãy, cậu hai cảo liền đánh nhà lên đầu. Đúng là cậu có hứa sẽ dẫn Minh Lan đi chơi, tự dưng lại quên bén mất. Nhưng mà nhà đang có chuyện, cậu đành cáo hèn lại. Thật bông tiểu tư tứ lỗi cho, sưởng gỗ nhà tôi xảy ra chuyện. Mấy ông quan Tây đang chờ tôi ở ngoài đó, chuyện dẫn tiểu tư đi chơi, e rằng phải để ngày khác.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 Người con gái ấy đang nắm lấy tay cậu Mà cậu còn chẳng buồn đẩy ra Khóe mắt mờ rơm rơm nước mắt Lòng dạ như bị người nào đó Giăng xé lên Từ trước tới nay Thân là đàn bà có ai nắm lấy tay kẻ khác Ngoài chồng mình Mà cô ấy nắm Cậu cũng không đẩy ra Phải chăng cậu đang có ý chỉ đó Với người con gái này gạt đi mấy giọt nước mắt Mở đem vali tiền vào cho cậu Nhìn thấy mờ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 Tự dưng lòng mờ lại lo lắng Nhưng mà lo sợ cái chi cờ chứ Đàn ông năm thê bậy tiếp Ồ cũng là cái lẽ đương nhiên Khốn chi cậu đã có mờ hay Mờ làm vợ cả thì càng phải bao dung Cậu cưới thêm một người nào nữa Thì có chi mà lạ Nhưng mà mờ biết Mờ biết cô gái trong lòng cậu khác lắm Chiếc xe ngựa dừng lại trước xưởng gỗ Của nhà họ bùi Cậu hai cáo và Minh Lan bước xuống Rồi từng bước vào bên trong Trong lúc cậu đang rất gấp gáp Cô lại thông tạ ngắm nhìn xung quanh Trên phía cổng trước cửa xưởng Có một tấm bản để bốn chữ Bùi da thịnh vượng Ngoài ra Ở bên hai cột gỗ đã chạm khác hình tượng Của hai loại trong tứ linh Lần quê Minh Lan dù đi phương Tây học từ nhỏ Nhưng cô cực kỳ yêu thích những điều trong văn hóa của quê hương Cô đưa tay chạm lên từng vết chạm khác Cảm nhận cái tinh xảo Ẩn sâu bên trong đó Mất một lúc Mình Lan mới có thôi công say mê Mà bước vào bên trong xưởng Các công nhân đang bị bác tụ tập lại một góc Bị lột áo và bắt dơ ai tay lên trời Những người đàn ông và vợ rắn chắc vì mấy tên lính của người Tây khám xét Có mấy người phản ứng lại Thì bị nọc cổ ra đánh Thừa sống thiếu chết Minh Lan bẻn lẹn cúi đầu bước vào bên trong bắt gặp cậu hai cảo Đang cùng một viên đại úy người Tây Tranh cãi rất gây gắt Trong vòng chỉ oan oan Tiếng của họ Mình Lan ngước nhìn viên đại úy Phát hiện ra ông ta rất quen mặt Giống như đã tưởng đến nhà ba nuôi cô Nhưng bớt chợt quá Cô không nhớ nổi ra đó là ai Cậu hai cạo nói một hồi Khuôn mặt trở nên đỏ nhiều gất Hơi thở cùng khó nhọc Cả viên đại úy kia cũng như thế Nhìn hai người như hai con bò mộng Chuẩn bị hút nhau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 Chuyện này không đùa được, nên ông ta mới làm căng lên. Suy nghĩ một lúc, Minh Lang mới quay sang bạn với cậu Hai Cảo. "Họ bảo đây là lời nói trên đưa xuống, anh không làm trái được đâu." "Như để họ lục soát lâu như vậy, chẳng mấy chốc Lang đi khắp làng, người khác sẽ bảo nhà tôi làm cái chuyện nên tội." Lời cậu nói cậu váy không có lý, nên Minh Lang liền quay sang trao đổi thêm gì đó với viên đại úy. Chỉ thấy ông ta trao mày một lúc, sau đó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 Lại lấy, lại để Cậu ai cạo đỡ ông đứng dậy Cố gắng trấn ngang ông Đây là chức trách của tôi Người ông cần cảm ơn là tiểu thư Minh Lan Hồi nãy không có sự kéo léo của cô ấy Chắc còn lâu mới giải quyết xong chuyện này Gò má của Minh Lan chợt đỏ ưỡng cả lên Bẻn lẻn không dám ngỡn đầu Cái chuyện giao thương buôn bán Và tương tạo với người Tây Cô từng giúp ba mình làm rất nhiều Riết rồi thành quen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 Nhìn thấy Minh Lan cùng cầu hai cạo đi qua Liền buông lời treo kẹo Cái lũ đàn ông suốt ngày làm lùn tối mặt Nay thấy đàn bà con gái Liền tân tấn cả lên Gặp phải mấy cô trong làng Thì không bẹn lẹn cúi đầu chạy đi Cũng mắng cho họ một trận Nhưng Minh Lan không phải thế Vừa nghe thấy mấy lời cà rợn ấy Liết mắt mà đáp Cửa nhà quan có mấy cạo Thân anh chịu được trăm mèo Thì ấy mở cổng cho vào Nghe tới cái chuyện phải chịu hèo mấy cả trai trán toát cả mồ hôi gì cho ta chết thì đau một lần rồi tôi còn đánh hèo thì chịu đau chịu khổ nặng thì tàn phế bởi vậy họ sợ bị hèo hơn là sợ chết mình làng nhìn thấy sắc mặt mấy cả trai tái mét trong lòng hạ hề lắm mà cô thấy cái chuyện đàn bà con gái cũng chồng ngghèo lại đàn ông có chi mà ghê cớm lúc còn đi học ở phương Tây cô cùng mấy cô bạn bên đó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 Nên cô cũng không làm có, ông quản đốc nhận lệnh cậu, liền dẫn cô đi xem mấy món hàng chuẩn bị chuyển đi. Chẳng mấy chốc, Minh Lan liền bị cuốn hút mà quên trời quên đất. Thừa lúc chẳng có ai để ý, cậu đi ra phía sau xưởng gỗ. Ở nơi đây đa phần để mấy đoạn gỗ vùng và mấy thứ không cần đến. Cậu ai cáo tở vào, thật may là bọn tay chưa lục sát đến đây. Trước mặt là một đoạn bị ngăn cản bởi cây củ vứt đi.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 tìm cầu như rớt ra ngoài. Từ phía bên kia vọng ra ba tiếng gõ. Tảng đá trong lòng cầu như được cờ xuống. Lách người qua cội đám cây gỗ kia, cậu nhìn lại phía sau, khi đã xác định không có ai đi theo, cậu mới nhỏ giọng bão. "Đồng chí, đã an toàn." Người bên vách nhận được tín hiệu, lúc này mới cở miếng vách kia ra. Ở phía chân vách tường hiện ra một đường hầm. Nhìn từ phía này, cái hầm chẳng có gì Ngoài quảng tối sầu hùn hút Anh Lúa là người canh cửa của địa đạo Lúc này mới bước ra Cả người anh lắm lêm buồn và đất Cái lưng vì những ngày tháng chỉ chui hầm mà hơi công xuống trên tay vẫn cầm lâm lâm Cậu xuống a Chắc là lấy được khi đánh táng một tình lính tay nào đấy cha hóa ra là đồng chí cảo Vậy mà tôi cứ tưởng bọn tay nó mò đến đây Định sống mái với chúng đây Anh Lúa cười hề hề lộ ra hai ầm răng cái còn cái mất nghe bảo lúc còn chưa đi cán chiến anh chỉ là một tay tá điện ruộng của anh đương đồ lúa chính nào ngờ bọn tay nó đến gom sạch hết cầm tức anh nhào vô quyết sống mãi với bọn nó thần cô thấy cô chưa được ai đòn anh đã bị cả toán sáu bảy tặng lính xong vào bọn nó đá vào tay vào bụng vào chân cả người anh đầy vết thương vậy mà anh có chịu quốc phục bọn nó đâu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 Máu từ mồm anh chạy ra Lan xuống cầm Rồi xuống cả áo bà ba Cũng may cho anh bọn lính tay Bị bên trên kêu về nên ta cho anh Bởi vậy nên cái hàm răng của anh Mới lỡm chởm Chỗ có chỗ không Mà cũng nhờ như vậy Anh quyết đi theo cách mạng mấy đầu mấy ông bộ đội nghe cho lý do vừa thương vừa tội Cứ kẹo anh vì báo tù cho mấy cái răng Mà đánh tặng tay Anh cũng hùa theo mà đáp Đúng phải đánh chứ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 Trong khi cậu ăn sung mặt sướng phụ về Họ lại cơm cà, cơm muối, san rẻ bớt cho nhau Trong khi cậu đang đệm ấm, chăn im Họ lại vách đứt lạnh lẽo Cậu mấy lần giấu giếm Gửi cho họ mấy đồng bạc, lương thực, quần áo Nhưng vẫn không thể đầy đủ tất cả Anh lúa là điển hình nhất Cả người anh gầy toan teo Hai cánh tay toàn là xương dẫu Cái áo bộ đội tưởng chừng sắp tuột xuống Vì quá rộng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 Trước khi đi, anh còn cẩn tận đóng chặt cái nắp. Trong cái nơi tối tâm, huôn hút ấy, cậu hai cảo một tay vịnh lấy bờ tường, một tay vịnh vai của anh khom người cuối đi, giống như một gã tiên phòng dũng cảm. Anh nuốt quơ quơ ngọn đuốt, chân ngành cẩn tận dò xét, có phải phía trước là bẫy hay không? Lúc đi qua mấy tấm ván gỗ, anh kêu cầu vịnh chắc anh, rồi cứ lần theo bước anh mà đi. Sau khi đi qua cõi anh lại cười hề hề như không có gì xảy ra. Chà, may mà không rớt xuống, không thì banh sát như chơi đồng chí nhỉ? Gấy cậu lành toát lên, nhưng cậu vẫn cố giữ cái vẻ bình tĩnh. Trong cái địa đạo này có đến mấy cái hố trong, mục đích là để khi địch phát hiện thì sẽ tiêu hao bớt sinh lực của chúng. Nhưng cũng có mấy bận, người của ta quên mất mà té xuống đó. Mấy cây chồng được phót nhọn Đâm vào da thịt khiến người đó chết Mà không kịp nhắm mắt Đến rồi, đến rồi Tiếng anh lúa Lêu lên mừng vui Người ở phía trước mặt Phòng hợp của ban chỉ huy ra lệnh an Toàn Trung đội trưởng và thằng Hồng Đang ngồi đợi cậu Kế bên họ là ánh đèn dầu le lói Đang cố đẩy lùi bóng tối Cậu hai cảo buồn vai anh lúa Lần mò từng bước tới bên họ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 Câu nói của cậu ai cảo phá vỡ không khí trầm mặt xung quanh. Anh Toàn không đáp lời, chỉ thở dài sườn sượt. Rồi anh kêu anh lúa về lại chỗ, nắp hầm để canh giữ. Còn anh và thằng Hồng cầm một cây đuốt, dẫn đường cho cậu. Ở cái khúc đường hầm này xung quanh trở nên tăm tối, chật hẹp. Có những đoạn họ phải bò trên những tấm ván cổ để mắc qua hố trong. Dưới cái ánh sáng lập lòe của ngọn đuốt,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 Mở được rồi Anh gieo lên một tiếng Cực nhọc mở chiếc cửa được ngụy trang Bằng lớp bùn đất ra Từ phía bên trong Ánh sáng hát ra ngoài Khiến họ không thích ứng được và nhiêu mắt Hồng và cậu hai cảo tiếp tục bước Lần theo bức tường Bước vào bên trong Mấy đồng chí đã đến rồi Dùi dùi mắt mở ra Cậu lúc này mới nhìn rõ Cái gian phòng này Nó rộng rãi và thoáng đạn hơn nơi vừa nãy Ngay cả đèn dầu và đút cũng nhiều hơn Trên mặt đất nắm la liệt những người đang bị thương Dưới lưng họ là mấy manh áo Đã sờn cũ Đón bọn họ là một người con gái Tên Hiền Chị đã qua cái độ tuổi lấy chồng Tuổi cũng đã sấp xị 30 mấy Vậy mà trong đôi mắt chị Vẫn trong veo như đứa con gái Vừa tròn 16 Chào đồng chí Tôi dẫn anh Cạo đến tăm anh Vũ Nghe nhắc tên anh Vũ Gương mặt Hiền trùng xuống Chẳng ai nói ai, cũng tự hiểu rằng sắp có chuyện xảy ra với anh ấy. chỉ cầm ngọn đút, dẫn bọn họ đi dần đến góc cuối của căn hầm. Đập vào mắt cậu, anh Vũ nằm đó như vần chân đã bị bắn bầm dập, không ra hình dạng gì cả. Trời ơi, bọn tay nó ác đến thế sao? Bụng dạ cậu hai cảo sôi sụp lửa giận Cả anh Toàn và thằng Hồng, dù đã biết trước, nhưng chẳng thể nào mà không bàn hoàng.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 Vậy mà trên trán vẫn lấm tắm mấy giọt mù hôi, mắt gồng đỏ âu vì cả đêm không được ngủ. Cả ba người lại gần anh Vũ, thỏa thẻ kêu tên anh. Mới đầu anh không nghe, vì mãi gắn gường đến nhìn cơn đau bút xương. Rồi cuối cùng anh cũng nghe thấy, mệt mỏi quay sang phía họ, nở một nụ cười tươi rõi. Ơ, mấy đồng chí đã tối sao? À, đồng chí cảo, ở phía bọn tay thế nào rồi đồng chí? Người đồng chí ấy, mặt đang chịu đựng cơn đau hành hạ, vẫn mong ngóng chờ đợi tin tức. Cậu hai cảo cố kìm lại cơn nớt ngẹn giữ tay của anh ấy mà đáp. Đồng chí cơ an tâm, bọn nó đã đi cả rồi. Đợi đồng chí khỏe dậy rồi mình đánh nó tiếp. Giữa khung cảnh tối đen xung quanh, mọi người có thể nhìn thấy cái vui mừng sáng lấp lánh trong đôi mắt của anh Vũ như quên đi sự đau đớn. Anh nghĩ rằng cố đáp lại lời cậu. Đánh! Đánh chứ Dù thân tôi có què hoặc Thì tôi cũng phải giết được trăm tặng tay Một câu duy nhất như thế Rồi anh liệm dần trên tay cậu Hơi thở sức sống của anh vụ Cứ thấy yếu đi Yếu đi Đến khi cậu không còn Nghe thấy tiếng anh thở nữa Cậu mới rõ À anh đã về với đất mẹ Không khí trong hầm đã trầm xuống Cậu hai cạo cứ để anh nằm trên tay Vì bác sĩ và mấy chị trong quân y thầy nhau khóc sước mất. Cả chị Hiền, anh Toàn và thằng Hồng cũng tì nhau suột sùi. Trong căn hầm này nồng đường mùi chết chóc đến đáng sợ. Hôm nay lại thấy một người con của đất Việt về với lòng mẹ. Đồng đội khoát lên cho anh Vũ bộ quân phục sợn cũ. Không chiếu hoa, không đèn trống. Người con trai ấy chỉ mang theo chiếc áo bạo, mang theo hoài bão và ước mơ.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 Thù nhà nợ nước, anh tề vai đánh chết đám giặc ác độc ấy. Vậy mà nghiệp lớn còn chưa thành, anh đã ra đi. Anh có chuyện chi mà phiền muộn vậy? Tiểu thơ mình làng thấy vẻ âu sầu của cậu e dè hỏi. Bên ngoài bị màn đêm bao vây, xung quanh đường làng vang lên tiếng ẩn ương, kêu lên từng tiếng. Cậu hai cảo trong lòng vẫn ngủ ngang, nên chỉ thở dài thường thược mà đáp lời. Không có gì đâu tiểu thơ,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 Cậu cũng sáng cười mà đáp Mọi chuyện đã xong hết rồi Cũng hơn sao có tiểu thương Minh Lan giúp đỡ Không thì mấy ông tay Còn kiếm chuyện nữa Chỉ cần nghe tới đó Tảng đá trong lòng hai người mới truốt xuống Mở cả trong nhà nghe thấy cậu vệ Lật đật chạy ra Vừa lúc ấy Minh Lan vui vẻ nắm lấy tay cậu Trước mặt ông bà hồi đồng rồi tiếp lời Cậu hai đây cũng giỏi giang không kém đâu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 cào cậu lấy tân tể. Từ nơi quẻ mắt, nước mắt mỡ chảy dài xuống nơi cọ má, trong cái nhập nhòe của làng nước mắt. Mỡ nhìn thấy cậu cùng với người con gái ấy, đang ở cùng nhau, trai tại, gái sắc. Mỡ vẫn kêu cầu trong cái đau khổ cùng cực ấy, mỡ cũng nhớ đến mỗi cậu, như cậu giống như không nghe thấy. Cùng với cô gái ấy nói chuyện vui vẻ, đôi chân mỡ gắn cường bước đến, nhưng được mấy bước, lại quỳ xuống, Một màu đen từ từ che khuất lấy ánh mắt mờ Bên tai vàng lên tiếng cầu hét thất thanh Mình ơi Đang cùng với tiểu thơ Minh Lan trò chuyện với ông bà hội đồng Tự dưng cậu nghe bịch một cái Xoay lưng lại Liền thấy mỡ cả đang quỳ xuống Tay thì ôm lấy bụng Cơ sở hải dâng lên trong cầu Kiến cầu như phát điên Cậu chạy tới bên mợ Ôm lấy mỡ trong vòng tay Mình ơi Mình làm sao vậy mình Bụng em, bụng em đau quá mình ơi Dòng mờ tèo tạo như ngọn gió mong manh Mùa hôi từ lưng áo Ước sang cả tay cậu Ông bà hội đồng hoảng hồn La lối, ưm um trời Kêu mấy đứa đầy tớ đi tìm Tài Lan Cả nhà họ bùi chẳng mấy chốc Đạn đáo loạn cả lên Cậu hai cậu giang tay ôm lấy mờ Sai còn mớn với con đầu đốt ngại lên Cả cái buồn chẳng mấy chốc toàn là cói Khiến ai cũng lo sặc sùa Cậu nắm lấy tay mỡ cố gắng trấn ngang. Mình nơi cố lên, một lát nữa Tài Lan sẽ đến. Em đau quá mình ơi. Mỡ gồng mình cắn chặt môi vì đau đớn. Bàn tay nắm chặt lấy cậu, vô thức siết lại. Khiến cậu cũng đau đến chạy cả mồ hôi. Cậu mớ lúc này mới đem lên chén thuốc ngải và trứng gà. Đón lấy chén thuốc đó, cậu dỗ dành mỡ. Mình ngồi dậy uống lấy chén thuốc cho đỡ đau. Soãn.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 Mày định đứng ở đây trơ mắt ra nhìn sao? Mỡ ai còn chưa kịp đáp lời đã bị bà hồi đồng đẩy vào trong. Cái mùi cói sọc thẳng vào cánh mũi khiến mỡ chịu không nổi phải dùng tay che lại. Cậu nghe thấy tiếng mỡ cũng chỉ quay sang nhìn mỡ đôi chút rồi lại lo lắng, sẵn sóc cho mỡ cả. Người đàn bà đang ôm buồn quằn quài trên giường rồi nghĩ lại cái cảnh mỡ bị bạc đãi lòng mỡ như bị lửa đốt. Chẳng phải vì mờ đang lo cho mờ cả Mà vì mờ tức Nếu không phải vì mờ cả cô mang Mờ sẽ không bị ghẻ lạnh Bị đầy đọa Đúng, là do đứa nhỏ trong bụng kia xuất hiện Mờ mới chịu cái cảnh này Phải gì, nó không tồn tại Một cái suy nghĩ Chợt lé lên trong đầu mờ Nhờ đầu đứa bé đó không còn thì sao Chắc hẳn mờ cả Sẽ lại trở về cái cảnh bị hát hủi Bỏ rơi giống như mờ lúc này Hai mắt mờ nhìn chăm chăm vào cái bụng mờ cả, nuốt từng ngừng nước bọt. Vừa lúc đây Tài Lan cũng được lôi đến, bị ba hội đồng kéo vào bên trong. Tài xem thử con dâu tôi nó bị cái chi, nhanh lên Tài ơi! Trên người ông Tài Lan, chiếc áo bà ba còn chưa kịp gài nút, cáo quần cũng sọ ống ngắn ống cao. Nhìn cũng đủ hiểu ông vội vàng chạy đến đây như thế nào. Vừa đến, ông đã chạy đến ngay giường mờ cả, đồng thời đuổi hết tất cả ra ngoài. Ông còn kêu con mấn, đem hết những lò đốt ngại cứu ra ngoài Còn mắng, đốt nhiều như vậy Sợ không làm cho mờ chết ngạt được hay sao Ông bà hồi đồng, cậu hai cảo và mờ hai Đứng ở bên ngoài, chóc chóc lại ngóng vào trong xem xét tình hình Trong lúc mọi người vẫn còn nhốn nháo Thì tiểu tơ Minh Lan lại lụi thụi đứng một góc nhìn qua Vừa đấy cô cùng với cậu đang trò chuyện vui vẻ Thừa dưng nghe thấy cậu hét lên một tiếng thì thấy mở cả ngã xuống. Hiện tại thì không còn ai chú ý tới cô nữa, mà vẫn còn đang bận lo cho đứa nhỏ trong bụng của mở cả. Cạch Ông Tài Lan vừa mở cửa bước ra, còn chưa kịp mở lời, đã bị mọi người túm tùm lại hỏi hang, khiến ông tở không nổi. Cũng may sao, cậu hai cảo cản họ lại, ông mới có thể nói chuyện. Có phải gần đây mở cả gặp chuyện chi buồn phiền hay không? Quay sang hỏi cậu,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 Lời Tài Lan vừa dứt từ như sát đánh ngang tay của ông bà hội đồng, và cầu hai cảo. mở hai đứng ở phía sau, nhìn gia đình họ khổ sở, miệng nhất lên cười một cái. Trong lòng mợ cảm thấy thỏa mãn lạ thường khi nhìn thấy nhà họ khổ sợ đến như vậy. Phải, mợ phải khiến cho nhà hội đồng bùi này thân sơ thất sở, tuyệt tử, tuyệt tôn, thì mợ mới có thể hài lòng hả dạ. Còn Mấn theo lời Tài Lan dặn,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 Nó đành để niêu thuốc vào tủ rồi đi làm việc khác. Chỉ chờ có vậy, mở hai liền lén lén bước vào, chắc chắn không có ai. Mợ tiếng lại gần niêu thuốc mà mở ra. Cái mùi thuốc nồng nạc sông lên mũi, khiến mở lập tức che mũi. móc từ trong túi ra một nấm rau răm, mở bóp nhuyễn rồi quấy đều. Lúc còn ở trong đoàn hát, mợ có nghe được mấy người đàn bà nói rau răm có thể cầm kinh nguyệt. Mấy người có mang ăn nhiều sẽ dẫn đến sảy thai, vậy nên Mở mới làm cái chuyện này, để khi Mở cả sảy thai sẽ không có ai nghi ngờ. Mở đang làm gì thế? Bất tình Linh nghe tiếng tầng củi, Mở giật mình suýt ngã, cũng may làm sao không đổ đi niu thuốc, không thì Mở chết chắc. Hai con mắt tầng củi trố lên nhìn Mở, rồi mới nhìn đến cái niu thuốc, Mở hai đẩy nó ra, sau đó lảo liền nhìn xung quanh. Mày quá Không có ai nhìn thấy. Mở vuốt vuốt ngực để trấn tỉnh trở lại. Đầu ốc thằng cuối chợt hiệu ra. Chân mày nó châu lại, định nói gì đó với mở. Nào ngờ mở nghe thấy tiếng con mấn đi vào, liền kéo nó theo lối sầu rời đi. Ra còi giàn bếp, mở nắm chặt tay nó kéo ra khu vườn phía sau. Nơi này tương đối rậm rạp, nhiều cây, lại ít kẻ muốn lai vạn đến. Mở kéo nó vào một gốc khuất sau đó bù nó ra. Có phải mờ bỏ cái gì đó vào thuốc của mờ cả không? Nghe thấy câu hỏi của thằng Củi. Lòng mờ chật chứng lại, như một kẻ ăn cắp bị phát hiện. Mờ nấy ánh mắt nó, nhưng nó lại xoay người mờ lại, bắt mờ nhìn vào nó. Mờ lát đầu phủ nhận. Anh nói gì tôi không hiểu. Tại tôi đói quá nên xuống kiếm đồ ăn, đâu có biết đó là thuốc của chị cả. Vừa nói, hai mắt mờ ngân ngấn nước trượt khóc. Lòng thằng củi đâu phải sát đá, nhất là trước người đàn bà này mờ nói thì nó tin, nó tin mờ tất cả. Vòng tay rắn rọi của nó ôm lấy mờ, bảo bọc và che chở như báo vật. Sau khi mờ cả tỉnh dậy, mấy ngày liền cậu hai cảo đều ở nhà chăm sóc mờ, không dám rời nửa bước. Cậu sợ là cậu rời đi, mờ lại xảy ra chuyện gì đó. Cả ông bà hồi đồng cũng không dám lớn tiếng với mờ, sợ mờ lại đồng thai thì khổ.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 nên ông nào có dám làm Phật ý. Nhưng để an toàn hơn, ông còn sai thêm con đầu đi theo để hầu cô. Trước lúc đi, nó cứ lãi nhãi với cô rằng, đàn bà con gái, ai đi dự hội cũng mặc áo dài súng xính, nên nó chọn cho cô bộ áo dài màu chàm, kín cổng cao tường. Nhìn tiểu thư Minh Lan bây giờ, chả khác gì một tiểu thư dịu dàng, đoan chính. Đó, tiểu thư thấy em nói đúng chưa? Tiểu thư mặc bộ này là đẹp nhất đó.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 Ê, mà nhìn con nhỏ kia kìa Phu Hai mắt thằng Phu đang nặng nhọc muốn gục xuống Vì đêm qua đi cùng lũ bạn lên làng chơi bài Thì bị thằng bạn đi cùng gọi Nhìn theo hướng tay của thằng đó Tự dưng mặt nó tươi tịnh hẳn ra Chào ôi, trước mắt nó hiện tại Là người con gái đẹp nhất mà nó tưởng thấy Đàn bà đẹp trong làng tô kiệm này không phải hiếm Thằng Phu thấy cũng phát chán Như cái người đàn bà trước mắt nó khác lắm Lòng nó nghĩ như vậy Cũng áo dài lùa như bao người Nhưng lại thu hút ánh nhìn của bao người Đáng đò một lúc Nó lại đánh bạo, lại gần hỏi Chẳng hay tiểu tơ là con nhà ai Mà lại đứng đây khiến cho lũ đàn ông con trai ngẩn ngơ Nghe thấy mấy lời khiếm nhả đó Mình là ngẩn đầu Một cả đàn ông bụng béo Cặp mắt hí, dâm tạ Hơi thở hồng hộp tiếng lại gần Làm cô giật mình lui lại Con đầu đứng trắng ngang che cho cô Hớt hàm hỏi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 Chưa gì, nó đã ngã lăn quầy dưới đất, thở hồng hộp. Mấy thằng bàn nó thấy thế, định nhảy vào đánh con đậu. Ba bốn người đàn ông, con đậu làm hết sức cũng không cản nổi. Tiểu tơ Minh Lan bị vây lại. Xung quanh đông người vậy mà không có ai dám nhảy vào chứ. Họ sợ can trừ rồi sanh ra, dính nhiều chuyện. Mà cái bọn của thằng Phu, trong làng này ai không biết. Bọn nó nổi danh hung hẳn, ai dây vào tổ mang họa vào người nên những người xung quanh đó đành phải trả cơm giả điếc. Không thấy Minh Lạng đang gặp nặng. Tiểu thơ đi chơi một mình hẳn buồn chán, chỉ bằng đi chơi với tụi tôi, tụi tôi bồi cho cô vui. Xung quanh Minh Lạng, bọn nó cười hề hề dâm tà rồi tiến tới. Cả người cô cứ bần thần lui lại, hai mắt ngần ngần nước. Lòng cô sợ lắm, cứ nhìn xung quanh, mong xem có ai cứu cô hay không. Nhưng đáp lại cô là sự dững dưng tới đáng sợ. Nhiều kẻ là như đang xem trò vui. Thằng vô tiếng lên một bước, cô lùi lại một bước. Vấp phải cái tà áo dài, mình là ngạ sóng xoài dưới đất. Hai tay cô đập xuống đất, khiến cho áo sách một mảng. Cả da thì cũng bị trầy xước đến đỏ ứng cả lên. Cô bật khóc nước nở. Cả mặt dặn dùa nước mắt. Mấy anh tha cho tôi đi. Trời mấy anh muốn cái gì tôi cũng nói cho ba tôi cả. Nhưng mà giờ tụi tôi chỉ muốn đi chơi cùng với tiểu thơ thôi. Nói rồi thằng phu nhạo tới, nắm lấy tay mình làng kéo lại gần. Nó đâu có quan tâm tới vết thương trên tay cô. Cái tay béo mốc của nó, mạnh bạo siết chặt, khiến máu chảy ra nhiều hơn. Con đầu chạy lại hung hẳn cắn tay nó. Bị đau, thằng phu điên lên quật con đầu xuống. Rồi nó kéo tiểu thơ Minh làng lại, rút vào tóc cô mà ngửi ngửi xong bảo. Đúng là con nhà quan có khác bây ơi.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 Cái thứ con gái mà để cho đàn ông con trai đụng vô người Bà nhìn xem Chắc là cái lũ con gái thành phố Chỉ có bọn nó mới lan loàng trắc nết như thế Trời ơi Bao nhiêu thuần phong mỹ tục Bọn nó quên hết rồi Tài mình lại nghe thấy rõ Nước mắt rơi lã chả Trời ơi Sao cũng là phần đàn bà mà họ không cứu cô Cai nghiệt đến thấy Cô vùng vẫy cào cấu Cô muốn thoát khỏi tay thằng Phu Nhưng mà cô càng làm, nó càng khoái chí Rồi nó kêu đám bài nó cùng kéo cô với con đầu vào cái chỗ xa xa khỏi hội. Ai chẳng biết nó muốn làm gì mà không ai bước lên cứu cô. Cái lúc mình làng đã thấm mệt, tưởng chừng buông xuôi tất thảy thì bên tay cô vang lên tiếng kêu của thằng Phu. Nó cầm lên trôi thả cô xuống đất. Mấy thằng bạn của nó cũng la lên sợ hãi, trôi cáo nhau bỏ chạy. Lúc này con đầu mới hấp tấp chạy lại bật khóc Tiểu thơ, tiểu thơ có sao không? Tại em hết Lúc này Minh La mới ngẩn đầu lên Đi phát hiện trước mặt mình là bóng dáng quen thuộc Cậu hai cảo nắm lấy cổ của thằng Phu Trừng mắt chửi Mày to gan lắm Con gái của quan tỉnh mày cũng dám chọc kẹo Cậu ơi con không biết cậu ta cho con Nhìn thấy cậu Mặt thằng Phu đã tái cả lên Chắp tay lại liên tục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 Mở cả nhìn thấy vết thương trên tay tiểu thơ Liện rút căn tay lao cho cô Trời ơi Bọn nó làm gì tiểu thơ thế này Giọng mở bàn hoàng kêu lên Thì nhìn thấy vết tường trên cánh tay của cô Một vết rạch dài vì bị té chảy máu Ước cả tấm căn tay Rồi mở sợ quá chẳng biết làm sao Mở kêu con mấn đi xin ít lá cây Của cây thuốc lá về đây Phải mất một lúc Nó mới xin được của ai đó một ít Đem về cho mở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 Nhưng bà nó thì khác con ông thì ông hiểu tính Chắc là nó phải làm nên chuyện chi Mới ra cớ sự như thế Nên ông mắng chửi nó Rồi ông định lấy roi cuốt vào nó Cho thỏa mãn cái cục tức Mà má thằng Phu cản lại không cho ông làm cô hai cảo Kêu người ông Lý xuống Bắt ông Lý phải sửa thằng Phu thật nặng Cái chuyện mà cầu dặn Thì ông không dám làm trái huống chi chuyện liên quan đến con quàng lớn Thì ông dám tắt trách sạo Bà má tàng phu quỳ xuống chân cầu Chắp tay lại Tụi con lại ông Lại cậu Cháu nhà con nhỏ dại không có mắt Nhà con chỉ có một mụn con để hương khói Xin cậu xin ông rủ lòng tương ta cho cháu Vừa nói họ vừa rấm rứt khóc Mà lại cậu hai cảo Từ lúc cưới nhau về Bọn họ cứ tưởng không sinh được đứa con nào rồi May sao tự dưng đến bốn mấy tuổi Lại sinh được tàng phu Nên họ cưng như trứng mỏng